Xin chào các bạn, sách hay mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10 thói quen của triệu phú, phần 5, đánh thức người hùng trong mỗi người. Bạn sẽ không thể nào thành công nếu như bạn không tự tin. Sự thiếu tự tin sẽ khiến bạn không thể đưa ra quyết định cũng như hành động mang tính đột phá. Những hành động đó được hình thành từ nhiều thất bại khiến bạn thay đổi cách tiếp nhận cho đến khi bạn đạt được thứ mình muốn. Đó cũng chính là bí quyết duy trì thành công của bất cứ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tony Robbins trả lời phỏng vấn Dean Graciosi Người hùng, danh từ có nghĩa là một người được ngưỡng mộ hay lý tưởng hóa vì lòng quả cảm, thành tích xuất sắc hoặc phẩm chất cao quý. Bên trong Và tính từ có nghĩa là xuất hiện từ trong tâm trí hay tinh thần. Hai định nghĩa trên rất rõ ràng và mỗi từ có thể có một cách giải nghĩa khác nhau tùy trường hợp. Thế nhưng, khi ta có thể gộp hai từ này thành một cụm từ, người hùng bên trong, nó đại diện cho phiên bản tốt nhất của bạn khi đã đạt được tiềm năng tối đa, một con người với khả năng không giới hạn và cũng là hình mẫu bạn hướng đến trong cuộc đời mình. Khi bạn có thể đánh thức được người hùng này, và đương nhiên là ai trong chúng ta cũng có, bạn sẽ có thể đón nhận thêm nhiều cơ hội mới kèm theo sự giàu sang khó ai có được. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên quên mặt trái luôn tồn tại, đó chính là kẻ phản diện nội tâm. Như bạn đã biết, kẻ phản diện này luôn tìm cách chống lại sự tiến bộ và tìm mọi cách để thu hút cạn sự tự tin của bạn. Nếu chân bạn trên con đường vươn đến thành công... Kẻ phản diện này không bao giờ muốn mất đi sức mạnh ấy. Cách mà hắn giành quyền kiểm soát là liên tục nhắc lại với bạn về một câu chuyện làm bạn nạt lòng. Trong những trường vừa rồi, tôi đã dạy cho bạn các công cụ để biết được hắn đến từ đâu và cách để giải quyết hắn. Trong chương này, chúng ta sẽ đâm cho hắn một nhát sao vào tim lần cuối cùng để người hùng bên trong bạn thức tỉnh và giành lấy kinh quang. Quá trình này... Không biến bạn thành một người hoàn toàn khác, ví dụ như biến bạn từ một người sống nội tâm thành một người hoạt ngôn. Nó hướng đến một tính cách sâu sắc hơn, tốt hơn và phù hợp nhất với chính bạn. Để bạn có thể duy trì suốt cuộc đời, một khi người hùng bên trong bạn có thể giành quyền kiểm soát toàn bộ tâm trí, thì mọi khả năng của bạn đều trở nên vô hạn. Bạn sẽ biết cách khơi dậy con người tốt nhất bên trong mình. Hãy nhớ, tôi không thể tặng cho bạn một viên thuốc ma thuật để thành công. Bạn sẽ không thể nào đọc cuốn sách này, rồi ngay lập tức đạt được hạnh phúc giàu sang. Thay vào đó, bạn sẽ học cách thực hiện những thay đổi nhỏ, và cách áp dụng chúng nhanh chóng. Từ đó cảm nhận được những tín hiệu tích cực, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm được bạn xứng đáng với điều đó. Hãy tiếp tục đọc, đẩy mình tiến về phía trước. Và kiên trì với điều đó Chúng ta đã cùng nhau chiêm nghiệm rất nhiều Bởi vậy đừng dừng lại ở giai đoạn này Hãy tự tin và bước tiếp Vì chúng ta vẫn cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình Còn tôi vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn những thói quen mới Nên trong quá trình này hãy luôn để tâm tới lý do của bạn Thật dễ để gác lại những bài tập và thay đổi những thói quen Bạn đã từng làm điều này trước đây Và điều đó không hề mang lại hiệu quả. Nội dung của cuốn sách này không phải là để khơi gợi niềm cảm hứng, để bạn làm lại những việc trên, hay kể để bạn nghe cả tá câu chuyện hay. Nếu muốn mô típ ấy, bạn nên tìm đến những cuốn sách khác. Thay vào đó, bạn sẽ thấy rằng, chỉ cần những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực. Đừng lòng vòng luận quẩn với hướng đi cũ nữa. Giờ là lúc bạn nghiêm túc bước đi trên con đường thẳng tiến về phía trước. Trạng thái tinh thần và sự tự tin của bạn là những yếu tố vô cùng quan trọng giúp bạn trở thành một người thành công. Hãy thử nghĩ về thời điểm bạn chán nản với mọi thứ, nhưng rồi một sự việc tích cực xảy ra và nó giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn nhiều. Có lẽ lúc đó, bạn chợt nhớ ra mình vẫn sở hữu một khoản tiền kha khá trong tài khoản. Người yêu xấu đã làm điều gì đó đặc biệt cho bạn, hay bạn bỗng dưng được thăng trức. Những điều đó cho thấy một điều chắc chắn, bạn hoàn toàn có thể tự thay đổi tâm trạng và sự tự tin của mình chỉ trong một nốt nhạc. Bạn chỉ cần cố gắng chủ động kiểm soát nó thay vì bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Đã bao giờ bạn làm một điều gì đó tuyệt vời khi mà chẳng có đến chút tự tin nào chưa? Chắc chắn là không rồi, trạng thái tâm lý đó sẽ chỉ dẫn đến rắc rối, những tiếc nuối. Và những cơ hội bị bỏ lỡ. Mặt khác, khi bạn có một ngày tràn trè sự tự tin và năng lượng tối chắc chắn, bạn có thể nghĩ ra những ý tưởng tuyệt diệu và sẵn sàng thực hiện nó, ngay cả trong mọi khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng, nếu bạn không biết cách kiểm soát, thì tâm trạng của bạn sẽ như một đồ thị hình xin. Bạn sẽ vui, buồn, phụ thuộc vào những yếu tố xảy ra bên ngoài, và khi đó bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công, hạnh phúc mà bạn hằng mong muốn. Chính vì vậy, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể đạt được trạng thái tự tin ngay lập tức mà không cần quan tâm đến những yếu tố bên ngoài ra sao. Với khả năng này, bạn có thể hạn chế tình trạng cảm xúc thất thường và hơn thế nữa là kiểm soát chúng hoàn toàn thay vì phụ thuộc vào hoàn cảnh. Tôi sẽ chỉ cho bạn, Cách kích hoạt sự tiềm ẩn bên trong bạn, thúc đẩy nó và sử dụng nó bất cứ lúc nào bạn cần đến, nhiều người cho rằng họ có thể hoàn toàn kiểm soát được sự tự tin của mình, hoặc chẳng có chút tự tin nào để thể hiện ra cả. Nhưng điều đáng buồn là những rắc rối khó khăn của bạn không xảy đến khi chỉ số tự tin của bạn bằng 0, mà là khi bạn có tự tin nhưng phần ngại bộc lộ nó ra. Ngần ngại bộc lộ nó ra và chỉ để nó duy trì ở mức 5%. Chỉ cần bạn tự giảm sự tự tin của mình đến mức thấp như vậy thì biết bao động lực, mục tiêu và giấc mơ của bạn cũng theo đó mà trôi đi rồi. Vì vậy, bạn hãy cố gắng luôn duy trì sự tự tin ở mức 100% để không chừa bất cứ khoảng trống nào cho kẻ phạt diện nội tâm. Sự tự tin bên trong bạn là người hùng đang chờ đợi để được tỏa sáng. Rất nhiều học viên của tôi gặp khó khăn khi tiếp thu các kỹ năng chiến lược và tôi tự hỏi vì sao họ lại có quá nhiều trì trệ đến vậy, hay tệ hơn, hầu như họ chẳng làm gì để cải thiện tình hình. Vì sao họ không tự tạo cho mình động lực và kiên trì với khóa học, sẽ giúp họ giải phóng bản thân mình. Hầu hết các sinh viên không bỏ cuộc sau giai đoạn đầu đều nói rằng vấn đề ở đây là việc thiếu tự tin. Một khi họ đã trải qua giai đoạn này họ sẽ đạt được sự tự tin mà họ không hề nghĩ mình có thể. Và một khi họ đạt đến mức tự tin đó, không còn điều gì có thể ngăn họ tiến thẳng đến giấc mơ của mình. Trước khi chúng ta thảo luận làm thế nào để khơi dậy và trao cho bạn khả năng nâng cao sự tự tin, tôi muốn bạn tự hình dung về sức mạnh cũng như những thay đổi to lớn sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn một khi bạn thành công tiếp nhận nó. Tấm gương cho lòng quả cảm. Hai người hùng. Carol Stillson phó mặc cho kẻ phản diện nội tâm, làm trù cuộc sống, bởi cô lớn lên trong cảnh nghèo khó ở Philadelphia. Sau đó, cô chuyển tới sống tại một nơi chẳng khá khẩm hơn là bao, New Jersey. Cô tự nhủ, người nghèo thì vẫn sẽ luôn nghèo, con người giàu sẽ ngày càng giàu thêm. Chẳng thể thay đổi được quy luật này, vì rõ ràng người giàu luôn có những đợi thế. Mà người khác không bao giờ có được Rõ ràng Suy nghĩ trên đã nuôi dưỡng kẻ phản diện nội tâm Bên trong Carol Ngày càng lớn mạnh hơn Cho tới khi trưởng thành Carol tiếp tục bối mặt với những khó khăn chồng chất Chồng cô bị mất việc Trong khi nền kinh tế quốc gia Đang trải qua cuộc suy thoái lớn nhất Từ trước đến nay Cô phải nuôi tới 5 đứa con Cộng thêm 2 đứa cháu nhỏ Đứa nhỏ nhất còn bị tàn tật Có những ngày Cả gia đình chỉ đủ tiền ăn bơ, đậu phộng, thậm chí nhà họ còn bị cắt điện vì không thanh toán cước. Carol thâm sự với tôi rằng, có những ngày cô tỉnh dậy và cảm thấy sợ hãi thật sự, vì ở New Jersey, nếu không trả đủ tiền điện thì cơ quan bảo vệ trẻ em sẽ tới đưa con họ đi. Nếu đặt mình vào trường hợp như vậy, thì bạn sẽ hiểu vì sao Carol nói với tôi, tôi đã sinh ra trong nghèo khó, và rồi... Lớn lên, cũng như vậy, tôi ghen tị với tất cả những người có nhiều tiền, họ có thể là Tổng thống, những người giàu có, những tên thông minh nào đó, nhưng một điều tôi chắc chắn là họ đang cướp đi từ chúng tôi, từng đồng tiền một. Chúng ta thường có xu hướng tạo ra thay đổi khi mong muốn có được nhiều hơn hiện tại, và lý do thứ hai là, khi ta đã chạm tới đáy rồi, tôi hy vọng lý do thứ hai không phải động lực chính để bạn thay đổi, mà là lý do thứ nhất. Carol đã ở trong tình huống này. Cô ấy đã hết tiền, hết thức ăn, thời gian thanh toán tiền nhà đang cận kề, và có nguy cơ cơ quan bảo vệ trẻ em sẽ đến đưa các con của cô ấy đi. Lúc đó, Carol đã quyết định thay đổi. Cô sử dụng những đồng tiền dành dụng cuối cùng để mua cuốn sách của tôi bất chấp sự phản đối của gia đình, của chồng và thậm chí chính cô. Trong cuốn sách đó, tôi đã cung cấp giải pháp và ý tưởng kinh doanh để Carol có thể kiếm tiền. Nhưng khi Carol đọc nó, trong nguyên văn, những gì cô nói với tôi là Những điều trong này không thể là thực được, từ trước đến giờ, tôi thậm chí còn chưa bao giờ tin vào mấy bí quyết như thế này. Nhưng dần dần, Carol bắt đầu nhìn ra, tính hợp lý trong cuốn sách và nhận ra những câu chuyện cô đang tự đặt ra cho bản thân mình, chỉ toàn là giả dối. Từ câu chuyện tôi chia sẻ về cuộc đời mình, cách tôi tiếp thu các bài học, Và được gợi cảm ứng từ nhiều người thành công khác, Carol dần thay đổi suy nghĩ, thói quen của hàng ngày và câu chuyện của cô ấy. Cô nhận ra mình đã bị kiểm soát bởi kẻ phản diện nội tâm quá lâu, vì vậy cuộc đời cô mới không thể nào trở nên tốt hơn được. Carol đã dũng cảm, giành lại quyền cảm kiểm soát và đánh thức được người hùng bên trong mình. Carol nhận ra rằng cô không cần bằng đại học. Và cũng không cần phải sinh ra trong giàu có, để có thể trở thành thành công, bắt đầu kinh doanh. Cô ấy thấy biết ơn, vì mình đã sinh thành và nuôi nấm bảy đứa con, có một người chồng tuyệt vời, và vô vàn cơ hội trước mắt. Cô nhận ra rằng, chỉ cần mình có thể thay đổi thói quen, tự kể cho mình một câu chuyện hoàn toàn mới, và để cho người hùng bên trong tỏa sáng, thì cuộc đời cô có thể thay đổi. Với những nhận thức mới mẻ, Carol không còn đổ lỗi cho nền kinh tế và những người giàu có đã gây ra tình trạng nghèo khó của cô, thay vì thế, cô cho mình quyền được quyết định mọi thứ. Khi mới bắt đầu làm vậy, mọi người xung quanh đều nghĩ cô điên thật rồi, cô quả quyết mình có thể trở nên giàu có, cũng như mình có thể làm nhiều thứ hơn là chỉ loanh quanh với công việc hiện tại. Với suy nghĩ như vậy, người hùng bên trong cô ngày càng trở nên mạnh mẽ. Carol không chỉ mở công ty thành công mà còn tạo ra doanh thu hàng trăm ngàn đô la, từ đó gia đình cô thoát khỏi cảnh nghèo khó. Cô kiếm đủ tiền mua căn nhà và ô tô mới, cô đưa các con mỉ đi mua sắm tại các trung tâm thương mại và đi du lịch, điều mà trước giờ họ chỉ dám mơ ước. Thậm chí, cô còn thay đổi vận mệnh của cả gia đình bằng cách cho các con đi học đại học. Giờ đây, Carol Stinson trông trẻ ra 20 tuổi so với lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Carol đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ năng động và là một nữ doanh nhân được kính trọng cô đã thay đổi số phận của cả gia đình mình không chỉ về mặt tài chính mà còn dạy cho họ cách phát triển bằng việc thay đổi thói quen họ đã quên đi con đường luẩn quanh lúc trước và tự tin nói chúng ta chắc chắn có thể kiếm thêm nhiều tiền hãy nghĩ về khái niệm người hùng bên trong ởương này và những tố chất của Carol tự tin Dũng cảm, tinh thần trách nhiệm Một yếu tố thành công khác của Carol mà, Là cô ngừng ám thị Về những điều bất công bên ngoài Mà chỉ tập trung vào những thói quen sai Và tìm cách thay đổi chúng Và đó là điểm khác biệt lớn nhất Từ người hùng và kẻ phản diệt nội tâm Người ta thường chỉ tập trung đổ lỗi Cho những yếu tố bên ngoài Gây ra tình cảnh khó khăn Cố tìm một lý do cho việc Ai đó mắc phải bệnh hiểm nghèo Ám ảnh với việc Vì ai đó mà họ không được thăng chức, tăng lương, hay vì lý do gì đó mà họ bị người thân quen phản bội, việc kinh doanh của họ chẳng khá gầm hơn chút nào. Nếu họ cứ suy trì lối suy nghĩ này, thì họ đang nuôi sướng kẻ phản diện nội tâm và để hắn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Còn khi bạn chấp nhận rằng mọi chuyện đơn giản chỉ đang xảy ra một cách tự nhiên mà không cần quan tâm đây là hoàn cảnh nào, chỉ cần bạn cố gắng làm mọi thứ hết sức có thể, thì đó là lúc. Bạn cho phép người hùng bên trong đấu tranh và giành vinh quang. Hẳn bạn từng nghe đến J.J. Virgin, người đã sáng tạo ra chế độ ăn kiêng version Diet và là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times. Ít ai biết rằng, nhiều nhiều năm trước, Grant, con trai của bà, gặp tai nạn khi đang đi bộ về nhà và bị chiếc ô tô đâm phải. Người lái ô tô cứ để mặc con bà giữa đường và lái xe bỏ chạy. Grant may mắn sống sót nhưng bị gãy xương trầm trọng và chấn thương sọ não. Bác sĩ kết luận con trai bà có thể sống nhưng không bao giờ có thể đi lại và giao tiếp như bình thường được nữa. Tại thời điểm tôi viết cuốn sách này, PBS đang thực hiện một phim tài liệu về JJ và Grant cũng như cuộc hành trình họ trải qua sau vụ tai nạn kinh hoàng đó. Họ cũng mời tôi phỏng vấn cho phim tài liệu đó và đương nhiên tôi đồng ý. Tôi không chắc họ muốn gì ở tôi, nhưng được gặp mẹ con JJ và Grant quả là một niềm vinh hạnh và niềm vui đối với tôi. Phóng viên PBS hỏi tôi cách tốt nhất để vượt qua khó khăn của họ là gì. Ngay lập tức, tôi bật ra ý nghĩ trong đầu. Tập trung vào kết quả tốt nhất có thể, và đừng lãng phí công sức hoài niệm mãi những thứ đã xảy ra, hay tìm cách đổ lỗi cho ai đó. Câu trả lời của tôi nghe có vẻ thật hời hợt nhất là khi suy nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn đang được đề cập đến, nhưng có phải vậy không? Việc tôi đang làm là diễn giải cho suy nghĩ của mình, nhưng trước đó tôi đã nhìn ra việc tập trung vào kết quả tốt nhất của Jay Jay. Bà ấy cũng như bất cứ bậc phụ huynh nào đã phải trải qua cảm xúc đau đớn khi nhận được cú điện thoại của bác sĩ thông báo về tình trạng của con trai mình. Nhưng ngay lúc đó, ngay lúc đó điều bà ám ảnh không phải là việc Grant bị thương trầm trọng. Mà là việc Grant vẫn còn cơ hội để hồi phục và khỏe mạnh. Bà không chấp nhận những điều bác sĩ đã chẩn đoán. Khi bác sĩ tỏ ra không ủng hộ suy nghĩ tích cực của bà, bà thậm chí đã gọi một máy bay trực thăng để đưa con mình tới bệnh viện khác với hy vọng cứu được cậu. Bất chấp người khác có ngăn gàn ra sao, bà cương quyết làm những gì mình cho là đúng để cứu Grant. JJ đã có một mục tiêu rõ ràng, tập trung và giải pháp để thực hiện mục tiêu đó. Và để người hùng trong bà hành động Cũng như tỏa sáng Khi tôi đang trả lời người phỏng vấn Về vấn đề này Cô ấy dừng tôi lại khi tôi nói gần hết câu Và nói Vậy tôi đoán anh cũng không biết rằng say xây không hề nhờ tới pháp luật Để trừng phạt kẻ đã lái xe gây tai nạn Rồi bỏ chạy đấy Trên thực tế bà ấy còn chưa từng Một lần nói về cô ta Đúng là tôi không biết đến việc này Nhưng quả thực tôi cũng không hề ngạc nhiên Một số người trong hoàn cảnh của JJ thường sẽ nghĩ đến việc đổ lỗi và nung nấu ý định trả thù. Họ thường sẽ cố tống người đã gây ra tai nạn vào tù, và nếu không thành, họ sẽ kiện nhiều lần cho đến khi nào được thì thôi. JJ hoàn toàn có quyền ghét bỏ kẻ đã gây ra tai nạn và làm những điều trên để lấy lại công bằng cho con trai mình. Nhưng thay vào đó, bà nhận ra rằng trả thù không phải là cách để chữa lành cho vết thương của Grant, mà thay vì dùng nguồn năng lượng mình có vào việc kiện cáo. Bà sẽ dùng nó để chăm sóc cho Grant. Bà đã chọn người hùng thay vì kẻ phạt diện nội tâm. Một sự thật là, người hùng bên trong bạn không thể nào ngăn cản mọi thứ, không rơi vào sai lầm. Nó cũng không thể ngăn cản những thứ khó khăn không xảy đến, nhưng nếu bạn để nó xuất hiện và kiểm soát tâm trí bạn, nó có thể biến kể cả hoàn cảnh tệ nhất bạn từng trải qua thành sức mạnh tạo nên một cuộc sống tốt hơn. Nó có thể khiến bạn tạo ra năng lượng vượt qua bất cứ thử thách nào bạn từng đối mặt, và dùng nguồn năng lượng đó để vươn tới những thứ bạn hằng mong muốn trong cuộc sống. Tím vui tôi muốn nói với những bạn đó là, Grant không những sống sót mà còn trở thành một người khỏe mạnh và thành đạt, chính nhờ tinh thần chống lại bệnh tật. Và hy vọng không ngừng của mẹ cậu ấy, Grant đã và đang mỗi ngày tiến tới những mục tiêu lớn hơn trong cuộc đời mình. Cuốn sách mới nhất của JJ... The Miracle Mindset, tạm dịch là tư duy kỳ diệu, sẽ ra mắt cùng lúc với tác phẩm này của tôi. Cuốn sách sẽ đi sâu chi tiết vào cuộc hành trình JJ và Grant đã trải qua. bốn Yếu tố của sự tự tin Bạn hãy nhớ lại một thời điểm nào đó trong quá khứ, khi bạn vì thiếu tự tin mà mất đi cơ hội. Đã bao giờ bạn muốn ngỏ lời, mời một cô gái đi chơi? Hay nói chuyện với một chàng trai bạn nhìn thấy ở tiệm cà phê, nhưng rồi lại để người đó cứ thế rời đi, trong khi bạn vẫn đứng im không nhúc nhích và chẳng nói được lời nào. Bạn đã bao giờ có cơ hội đảm nhận một sự ăn khó, thôi thúc khởi nghiệp, nhưng lại không thể gạt bỏ những thất bại trong quá khứ? Hay đơn giản hơn thế này, bạn có từng ngần ngại không dám tới các trung tâm stream vì nghĩ thân hình mình quá khổ để tới đó, và có thể mọi người sẽ chê cười mình. Tôi hiểu rõ việc thiếu tự tin làm mọi người thất bại ra sao, nhất là khi họ chỉ sử dụng có 5% sự tự tin của mình. Vậy việc thiếu tự tin làm tổn thương bạn trong quá khứ đã diễn ra khi nào? Hãy nghĩ xem cuộc đời bạn đã có thể khác biệt như thế nào nếu bạn dùng toàn bộ 100% sự tự tin của mình và làm việc bạn muốn làm. Richard Rossi là một người vĩ đại. Và là người bạn tuyệt vời. Ông là một chủ của một công ty lớn ở Washington, D.C. Tôi từng tham gia một buổi chia sẻ của Richard Rose với học sinh cấp 3. Và khi được hỏi rằng tố chất nào quan trọng nhất để một học sinh cấp 3 thành công, Richard không ngần ngại trả lời. Đó chính là sự tự tin, không phải là học sinh với điểm cao nhất, mà chính là người có sự tự tin cao nhất sẽ thành công trong cuộc đời về sau. Câu trả lời này của Richard Không đến từ lý thuyết, mà chính từ sự kiện diễn ra thật sự, rút ra từ kinh nghiệm và kết quả. Ông đã chứng kiến thành công của hàng ngàn người trên khắp đất nước, và từ duy nhất ông dùng để diễn tả sự thành công của họ là tự tin. Nhưng đây mới là thực sự là câu hỏi triệu đô. Làm thế nào để ta luôn luôn tự tin mỗi khi cần thiết? Hãy nghĩ về những điều bạn bất ngờ vì một điều tuyệt vời nào đó. Có lẽ đó là khi bạn đạt được thành tích nào đó trong công việc, một niềm vui đến từ gia đình, hay ở phòng tập đến mức bạn nhìn vào gương, ưỡn ngực tự hào và nói Đúng vậy, tôi làm được rồi này. Đó là lúc bạn hiểu được giá trị của việc tự tin. Như bạn đã biết, qua các chương trước rồi đó, hồi nhỏ tôi rất tự ti vào bản thân, tôi là đứa trẻ coi cọc nhất trong lớp, tôi bị khó đọc và thậm chí chậm hiểu, bởi vậy tôi trở thành trò đùa cho cả lớp. Vì vậy khi lớn lên, tôi đã học cách tạo ra sự tự tin cho chính mình. Từ những lần thử thách và sai lầm, cùng sự hỗ trợ của những người bạn tuyệt vời, tôi đã học được cách xây dựng và duy trì sự tự tin cho mình. Bạn cũng có thể làm được điều tương tự. Nhưng trước đó, bạn cần nhận thức rõ một lầm tưởng phổ biến về sự tự tin. Sự tự tin có phải khả năng thiết bẩm của một vài người hay không? Có thể điều này đúng trong một số ít trường hợp. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Thực tế, sự tự tin chủ yếu có được thông qua học hỏi. Bạn chắc chắn đang tự gán cho mình là kiểu người tự tin hay không tự tin. Nhưng cả hai đều là lầm tường của bạn mà thôi. Hãy bắt đầu học cách xây dựng sự tự tin. Lên một tầm cao mới bằng cách áp dụng bài tập dưới đây từ huấn luyện viên của tôi, Dan Sullivan, nhà sáng lập Strategic, Strategic Coach. Bốn bước xây dựng sự tự tin đó là can đảm, cam kết, kỹ năng và tự tin. Bước đầu tiên là bạn cần phải can đảm. Mọi sự tự tin, mọi thay đổi đều bắt đầu với sự can đảm. Khi một người lần đầu nhảy băng kỳ, tự tin không phải là thứ thúc đẩy anh ấy nhảy khỏi bục, mà là lòng can đảm. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn phạm trù này để biết sự tự tin rút ra từ nó bằng cách nào. Hãy hình dung đơn giản thế này, can đảm cũng giống như khi bạn bước qua một cánh cửa mà không hề hãy biết đằng sau cánh cửa đó là gì. Can đảm giúp bạn đứng lên, sơ tay và tham gia vào cuộc chơi thay vì chỉ là một người ngồi dưới đầy ghen tị. Có lẽ bạn chưa nhận ra, nhưng thực sự bạn đã tự xây dựng cho mình sự can đảm rồi đó. Bạn có con chưa? Bạn sẽ cần rất nhiều sự can đảm để có thể có con và chăm sóc chúng. Bạn đã không thể nào biết, và có lẽ đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn chấp nhận và học hỏi không ngừng, để có thể chăm sóc cho con bạn. Lòng can đảm là một yếu tố luôn tồn tại bên trong mỗi chúng ta, cho dù nó có bị ẩn đi. Vậy nên, nếu bạn cần đến lòng can đảm để làm điều gì đó, hãy đánh thức nó bằng cách thực hiện bài tập, hỏi vì sao 7 lần, và tìm lý do thật sự của bạn. Một khi đã có một tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng, sự dũng cảm của bạn sẽ được thúc đẩy một cách đáng kinh ngạc. Hãy ngồi thẳng dậy, ngực vươn cao và tự nói. Đây là thời điểm của tôi. Một tinh thần lăn xả, quả cảm sẽ là bước đầu tiên của bạn để đạt được sự tự tin. Bước thứ hai trong 4 bước xây dựng sự tự tin là sự cam kết. Tôi có thể cảm nhận được sự cam kết của bạn khi bạn đã đọc đến phần này của cuốn sách Và áp dụng những bài tập tôi cung cấp, bạn cần phải cam kết để thay đổi bản thân, bởi mọi sự thay đổi lớn lao đều yêu cầu sự cam kết gắn bó. Ví dụ, nếu bạn muốn giảm cân, bạn phải cam kết sẽ kiên trì tới cùng, nếu không bạn sẽ sớm thất bại. Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi này, bạn đã từng thành công trong bất cứ điều gì, bạn không cam kết gắn bó với nó chưa? Dù đó là một mối quan hệ, một mối làm ăn, hay một thực đơn ăn kiêng. Chắc chắn là không rồi, nếu bạn muốn cuộc sống của mình giàu sang hơn, hãy khẳng định chắc chắn lâu bền với mục tiêu này. Điều này không có nghĩa là bạn dùng từng giây từng phút của mình chỉ nhằm đạt được một mục tiêu duy nhất. Nhưng cũng đừng vỡn cọt với nó, một sự cam kết lòng lẻo cũng sẽ đưa đến mức tự tin thấp nhất tương tự. Bởi vậy mới nói, việc có tự tin và cam kết theo đuổi mục đích sẽ đến rõ ràng đã làm bạn thành công một nửa rồi. Bước thứ ba Chính là có đủ các kỹ năng cần thiết. Hãy nhớ lại chương 1 của cuốn sách này. Chúng ta đã có một bài tập để bạn xác định xem thật sự mình đang ở đâu, mục tiêu của bạn là gì, và bạn sẽ đạt được bằng cách nào. Bạn sẽ cần rèn luyện để có các kỹ năng tương ứng để có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Giả sử bạn đặt mục tiêu trở thành một người leo núi tài ba, bạn cần phải đọc một cuốn sách hướng dẫn leo núi, tham gia một khóa học, hoặc thuê một huấn luyện viên. Nếu bạn không tiến hành những việc này, kèm thêm việc thiếu kiến thức, bao quát, bạn sẽ mất đi lòng can đảm và sự cam kết để đi đến đích cuối cùng. Bạn sẽ tức giận và cảm thấy quá tải. Vậy nên, hãy nhờ một người đáng tin giúp bạn vạch ra phương hướng rõ ràng trong tư duy của bạn mỗi khi có thể. Có thể bạn nghĩ đây là việc không phải suy nghĩ nhiều, nhưng hãy cứ nhìn những người thấy phấn khích về một việc gì đó. Rồi hãy nghĩ rằng, việc thử thách và sai lầm là cách tiếp cận tốt nhất mà xem. Đúng là họ có gặp phải vài chướng ngại vật trên hành trình của mình, nếm mùi thất bại, nhưng đến cuối họ vẫn sẽ từ bỏ mục tiêu của mình. Với những kỹ năng cần thiết và đúng đắn, trái lại, bạn sẽ dễ dàng xác định trước các chứng ngại vật và cách đi vòng qua chúng. Bạn cũng có thể tiếp cận đúng con đường sẽ giúp bạn tiến nhanh hơn trên hành trình đến thành công. Bạn thấy đấy, một khi bạn đã nắm vững ba bước đầu tiên, hãy hành động và đạt được bước thứ tư sự tự tin. Sự tự tin của bạn sau đó sẽ gia tăng một cách tự nhiên, bạn hãy thư giãn và để nó diễn ra. Bạn hãy nghĩ về mỗi bước riêng biệt và cách nó cho bạn sự tự tin vào những thời điểm khác nhau trong cuộc sống của bạn. Bạn có bao giờ sợ làm một điều gì đó mới mẻ như khiêu vũ trước nhiều người, đu dây mạo hiểm hoặc diễn thuyết trước công chúng? Có thể bạn sợ sẽ làm sai điều gì đó, nhưng cuối cùng bạn vẫn làm vì đó là việc cần phải làm. Đó chính là lòng can đảm. Sau khi bạn làm xong những điều trên, bạn cảm thấy như thế nào? Tất nhiên là cảm giác tuyệt vời và tự tin mình có thể làm lại nó lần nữa rồi. Vậy còn sự cam kết thì sao? Bạn có thể trải nghiệm một mối quan hệ tình cảm hay trong công việc kinh doanh trong nhiều năm, sau đó bất ngờ vào một ngày. Vì các con, vì những ước mơ lớn hay một số động lực khác, bạn tỏ ra nghiêm túc hơn, cam kết với mục tiêu lớn của cuộc đời và từng bước thành công. Hãy chú ý đến cả các kỹ năng. Khi bạn đang suy nghĩ tiêu cực về một vấn đề nào đó, bạn sẽ luôn cảm thấy băn khoăn và bối rối. Bạn đã bao giờ tải xuống một ứng dụng mới về di động của mình, nhưng lại chẳng có bất kỳ chỉ dẫn sử dụng nào chưa. Bạn đã bao giờ muốn học một ngôn ngữ hay nhạc cụ mới, nhưng lại nhanh chóng tỏ ra chán bản vì bạn không chắc mình có đang lựa chọn đúng hay không. Nhưng một khi bạn đã nắm vững các kỹ năng, đọc chỉ dẫn, xem video hướng dẫn trực tuyến, thuê một giáo viên, thì việc bạn đang làm sẽ dần trở thành phản xạ tự nhiên của bạn. Sau khi bạn đã hoàn thành 3 bước đầu tiên, bạn đã có thể chạm đến đích cuối cùng. Sự tự tin của bạn sẽ giống như một quả tên lửa đầy năng lượng. Khi cả bốn bước đã trọn vẹn, người anh hùng bên trong bạn sẽ không còn bị che khuất bởi những ý nghĩ tiêu cực và câu chuyện tệ hại nữa. Sự nghi kỵ bên trong sẽ tan biến để cho con người thật sự của bạn lên tiếng. Điều gì tuyệt vời ở bạn? Dù bạn có mạnh mẽ đến đâu, dù bạn có phát triển đến đâu, sự tự tin của bạn vẫn có nguy cơ giảm sút bất cứ lúc nào. Và nếu như bạn đặt ra mục tiêu tạt tới tiềm năng tối đa của bản thân, thì bạn sẽ cần phải sự bảo vệ sự tự tin của mình như bảo vệ chiếc két sắt chứa hàng triệu đô la trong đó. Vì vậy, mỗi khi nghịch cảnh khiến bạn trùn bước, bạn cần có giải pháp để lấy lại sự tự tin nhanh chóng. Hãy để tôi hỏi bạn câu này, điều gì tuyệt vời ở bạn? Bạn thấy đây là một câu hỏi điên rồ phải không? Hay bạn thấy đây là một câu hỏi rất khó để trả lời? Nhưng dù bạn nhìn nhận bản thân và cuộc sống của mình ra sao, cũng đừng coi thường câu hỏi này. Lần đầu tiên tôi thực hiện bài tập này là với xin Stephenson, một người bạn vô cùng cao lớn của tôi. Nếu nói thêm một vài thông tin về anh ấy, tôi chắc chắn bạn sẽ tôn trọng con người này. xin là một người đàn ông phi thường, người đã trải qua nhiều nghịch cảnh đến mức hầu hết chúng ta sẽ không thể ngờ tới. Khi tôi đang kể cho xin nghe về khó khăn của mình, xin đáp lại. Hãy viết ra những điều tuyệt vời ở bản thân cậu. Tôi ngạc nhiên. Sao cơ? Kìa anh bạn, tôi chỉ cần một cách giải quyết cho vấn đề của mình, chứ không muốn thấy mình kém cỏi hơn. Nhưng thực sự tôi đã nhầm. Giờ nhìn lại, hóa ra lúc đó, anh ấy đang muốn nói rằng sự tự tin của tôi đang giảm sút còn câu hỏi anh ấy đặt ra chỉ là cách để níu giữ sự tự tin đó lại. Vậy nên hãy tin tôi, hãy cùng nhau thực hiện bài tập này, hãy nghĩ về những điều tuyệt vời ở bạn. Một điều tôi chắc chắn đó là khi cuộc sống trở nên áp lực chúng ta thường tập trung vào thất bại của mình hay tập trung vào các thứ chúng ta đã cố nhưng vẫn không đạt được. Chúng ta có xu hướng gạt hết mọi thứ đã đạt sang một bên. Bạn hãy thay đổi điều này, chối bỏ các thất bại và nghĩ nhiều hơn về những thành công. Khi xin hỏi tôi điều gì tuyệt vời nhất ở mình tâm chí tôi rất dối bời. Anh ấy có thể nhìn thấu phản ứng của tôi. Anh ấy biết Tôi chỉ tập trung vào việc mình đã làm sai và cho tôi một khoảng lặng để suy nghĩ về những điều tích cực hơn. Với vai trò một người hướng dẫn, anh ấy bắt đầu thăm dò, gợi ý và động viên tôi nhìn vào những điểm tuyệt vời của bản thân. Tôi dần viết ra những điều như Tôi ưu tiên dành thời gian cho con cái hơn công việc và sự nghiệp. Tôi từng học kém đến nỗi phải tham gia chương trình giáo dục thường xuyên và khó khăn lắm mới có thể tốt nghiệp cấp 3. Giờ đây tôi trở thành tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times. Tôi có thể tạo lái máy xúc và máy ủi, đất, thành thạo, tôi học lái khi xây nhà. Tôi từng là thợ cơ khí ô tô khi còn trẻ và có thể tháo lắp thành thạo động cơ, sửa chữa giảm sóc và sơn xe. Tôi quyên góp dấu tên cho các hoạt động từ thiện. Tôi có thể tạo ra những thông điệp đơn giản giúp người khác thực hiện và thay đổi cuộc sống của họ. Tôi từng là nhà vô địch trượt tuyết tại New lần trong những năm 20 tuổi. Tôi vẫn duy trì quan hệ với bạn thân từ hồi lớp 5. Tôi luôn nói với những người thân yêu rằng, họ có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của tôi. Tôi có khả năng giải hòa mâu thuẫn cho mọi người mỗi khi họ tranh cãi. Tôi hoàn toàn tự tin giao tiếp trước ống kính máy quay. Tôi đã may mắn được gặp rất nhiều thần tượng của mình, và còn rất nhiều nữa. Một khi tôi thật sự chú tâm nghĩ về những điều tôi tự hào, về bản thân, mọi thứ cứ rồn rập xuất hiện. Bạn hãy thử nghĩ về một danh sách, những điều bạn tự hào nhất về bản thân. Bạn hãy cố gắng sáng tạo, và có thể niệt kê những kỹ năng cho dù là không bình thường đi chăng nữa. Bạn thấy đấy, danh sách của tôi đâu phải là những điều quá lớn lao, hầu hết đều là những điều rất bình thường. Thế nhưng đó là những điều tôi tự hào nhất về bản thân. Và sau khi bạn hoàn thành danh sách, Hãy ngồi trong yên lặng và đọc lại những gì bạn viết, đồng thời thấm nhuần toàn bộ danh sách vào tâm trí. Hãy tự nhủ. Ồ oh, có quá nhiều thứ tuyệt vời về mình. Mình có hàng đống khả năng đặc biệt, và mình cũng đạt được các thành tích ra trò đấy chứ. Sự tự tin của bạn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ một khi bạn công nhận thành công của mình, thay vì thất bại. Hãy cố gắng dành thời gian cho bài tập này và suy nghĩ về nó. Bạn không những rất tuyệt vời mà còn đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. hai Hình ảnh đối lập Bạn sẽ phải nỗ lực một phút, một chút trong bài tập tiếp theo, nhưng nó sẽ đem lại kết quả giúp bạn lấy lại sự tự tin bất cứ lúc nào bạn cần. Hãy bắt đầu bằng việc tìm một bức ảnh cũ của bạn. Có thể là một bức ảnh từ hồi bạn béo phì, mặt bơ phở vì thức đêm, hồi bạn mất việc, hay là trong tệ hại vô cùng lúc chụp ảnh. Bức ảnh này sẽ đại diện cho nội tâm của bạn bị kiểm soát hoàn toàn bởi kẻ phản diện. Nếu đây là ảnh kỹ thuật số, hãy in nó ra và lưu nó vào máy tính của bạn. Sau đó hãy viết ra một danh sách những sự kiện tiêu cực gắn bó hối phiên bản này của bạn như Béo phỉ, thất bại trong công việc, thất tình, mất định hướng trong cuộc đời, hay bất cứ điều gì khác. Bạn thấy đấy, tất cả những sự kiện đó đóng vai trò nuôi nấng kẻ phản diện nội tâm, cho phép hắn giành quyền kiểm soát và tiêu diệt hoàn toàn sự tự tin của bạn. Hãy tự tưởng tượng, con người bên trong bức ảnh đang phó mặc tâm trí cho kẻ phản diện này. Hắn liên tục nói với bạn, chúng ta sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền, sự nghiệp sẽ chẳng đi đến đâu cả, ta sẽ chả bao giờ giàu có được và ta chẳng làm được việc gì nên hồn. Đây là một ví dụ điển hình cho bất cứ ai đang sống với tư duy lo sợ, và sự tự tin giới hạn. Sau đó, bạn hãy gắn cho bức ảnh đó với những cảm xúc tiêu cực của bạn, tức giận, buồn bã, tuyệt vọng, xấu hổ, nhục nhã vì những gì đã xảy ra. Tôi muốn bạn đặt tên cho con người này. Bạn có thể sử dụng biệt danh đáng ghét mà bạn bị người khác đặt cho, hoặc bất cứ cái tên nào, miễn sao đó là một cái tên xấu xí. Tiếp theo, bạn hãy nhân cách hóa nhân vật này như một phiên bản tiêu cực của chính bạn. Mô tả hắn bằng mọi cách có thể, phiên bản này của bạn có câu như câu chuyện như thế nào, hắn có những người bạn là ai, hắn thường xuyên làm những việc gì để trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày. Ngay cả khi giờ đây, bạn đã thay đổi nhiều rồi, hãy cứ tập trung vào phiên bản lỗi thời của bạn ở trong ảnh. Hoàn thành bước này là bạn thực hiện được một nửa bài tập rồi. Bây giờ, bạn hãy tìm kiếm một tấm ảnh được chụp khi bạn đang mỉm cười, đó có thể là lúc bạn cảm thấy hạnh phúc. Và tuyệt vời nhất, nhân cách hóa nhân vật này bằng cách mô tả chính người hùng bên trong bạn, phiên bản này sẽ là rất năng động, luôn tràn trề năng lượng, thành công về cả sự nghiệp và gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ theo cách của mình. Sau đó, bạn làm tương tự như bài tập đầu tiên, đặt tên cho bức ảnh này có thể là John 4.0 hay Mary 5.0 và rồi nhân cách hóa nhân vật trái ngược với nửa đầu tiên. Hãy để cho nhân vật này được tỏa sáng. Sau đó, hãy để hai bức ảnh cạnh nhau, và bạn sẽ nhận ra rằng, hai phiên bản này có vẻ như là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng thực chất chính là một người, là bạn. Bên trong mỗi chúng ta đều có một con sói tốt và con sói xấu, phiên bản cũ và phiên bản mới, kê phản diện và người hùng. Tôi đưa lại ví dụ về con sói để nhắc bạn, việc nuôi dưỡng con sói nào phụ thuộc vào chính bạn, bởi con sói đó sẽ đại diện cho cuộc đời của bạn. Bạn hãy chụp hai bức ảnh đặt cạnh nhau và lưu lại để có thể nhìn thấy chúng mỗi khi cần. Bạn có thể in ra và dán vào tủ lạnh, và bàn làm việc, hoặc lưu vào màn hình máy tính, sao cho bạn có thể nhìn thấy chúng một cách dễ dàng nhất. Hai bức ảnh này sẽ là động lực mỗi khi bạn cần thêm sức mạnh và kích thích vào sự tự tin bất cứ lúc nào. Mỗi khi có chuyện xảy ra và bạn cảm thấy mình chuẩn bị rơi vào trạng thái tiêu cực, hãy nhìn vào bức hình và tự hỏi. Ta muốn quay lại phiên bản cũ xích, xấu xí của bản thân, hay trở thành người hùng mới của chính mình. Bạn đã có thể cảm nhận được người hùng bên trong chưa? Đó chính là phiên bản của bạn mà Chúa muốn bạn trở thành. Chính là bạn với tiềm năng sức mạnh cao nhất mà không gì có thể cản bước. Câu nói chứa sức mạnh Tiếp theo là một thói quen nữa để giúp bạn thay đổi trạng thái tinh thần và lấy lại sự tự tin nhanh chóng. Tôi may mắn được Tony Robbins dạy cho bài tập này cách đây 15 năm, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Thời điểm đó, hàng loạt sự kiện không may đã xảy đến với tôi, công ty tôi bị người thủ quỹ cuộm hết tiền, bà cao chạy xa bay, khiến việc kinh doanh bị trì trệ. Bà tôi, người đã nuôi nắng tôi từ khi còn bé, sắp qua đời, nguồn thu nhập lớn nhất của tôi mất trắng, chỉ sau một đêm, và thậm chí, đây vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Tôi tự nhủ với bản thân những điều tệ hại, và lại đào sâu vào quá khứ bất hạnh của mình để đổ lỗi cho những việc đã xảy ra. Có lẽ mình không đủ thông minh để có thể kinh doanh. Có lẽ, may mắn đã không còn mỉm cười về công việc mình đang làm nữa rồi. Tất cả những lời thì thầm ấy đã tiêu diệt sự tự tin trong tôi và nuôi dưỡng kẻ phản diện ngày càng lớn mạnh. Nhưng vào thời khắc quan trọng đó, tôi quyết định phải thay đổi ngay lập tức. Tôi nhớ lại câu thần chú được Tony Robbins dạy và biến nó thành sức mạnh nội tại. Tôi bắt đầu tự nói với bản thân mình rằng, Nếu như mình có thể vượt qua chuyện này, thì mình có thể vượt qua mọi thứ khác. Nếu mình có thể vượt qua chuyện này, thì mình có thể vượt qua mọi thứ khác. Nếu mình có thể vượt qua chuyện này, thì mình có thể vượt qua mọi thứ khác. Tôi lặp đi lặp lại câu nói đó, tôi hét lên thật to mỗi khi tôi ở trong nhà hoặc trong văn phòng. Tôi lặp đi lặp lại trong khi đi chạy bộ vào máy chạy vào buổi sáng. Tôi nói thật to và thật nhiều lần để tiềm thức tôi thấm nhuận điều đó. Câu nói đơn giản này truyền một năng nguồn năng lượng vô tận mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Nó kích thích từng mạch máu, đưa tôi đến một trạng thái tinh thần mà ở đó tôi cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. Tôi dừng nghĩ về những điều tiêu cực và tập trung vào hướng đi đúng đắn. Nó cho phép tôi xua đi kẻ phản diện nội tâm ngay khi hắn có ý định nhăm nhe trở lại. Tôi không thể nào cho phép chuyện đó xảy ra với câu thần chú của tôi. Tôi cảm thấy người hùng bên trong mình đang giành lấy quyền kiểm soát. Tôi đã áp dụng câu thần chú đầy nội lực đó của Tony từ khoảnh thắc đó và không ngừng tiến lên trong cuộc đời của mình. Giờ nghĩ lại, tôi học được câu thần chú không phải từ thực tiễn của bản thân, mà là từ Tony trong một khóa học cách đây 15 năm của anh ấy. Thời điểm đó, tôi từng viết vào sổ của mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ tự mình nói lời cảm ơn với Tony và hy vọng sẽ được hợp tác kinh doanh cùng anh ấy. Và rồi bạn thấy đấy, 15 năm trôi qua tôi đang diễn thuyết trên sân khấu trước 15.000 người tại Thượng Hải, ngay bên cạnh Tony Robbins. Giờ đây đã trở thành một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Bạn đoán xem, tôi đã nói những gì để giúp tôi thay đổi cuộc sống của 15.000 người đó. Không gì khác ngoài những điều Tony đã dạy tôi 15 năm trước. Tôi bắt đầu đi quanh sân khấu. Và lặp đi lặp lại câu thần chú đã giúp mình vực dậy sau nhiều sự kiện không may mắn trong cuộc đời. Tôi lặp lại câu nói ấy ngay một mạnh mẽ. Tôi ra lệnh cho tiềm thức của mình tin tưởng vào khả năng mà chúa đã ban tặng. Tôi có những kỹ năng độc nhất, mạnh mẽ, và tôi tin mình có thể giúp nhiều người thay đổi cuộc sống của họ. Sau đó, Tony gọi tên tôi lên sân khấu. Sau cái ôm thân thiết, tôi đã sẵn sàng đứng thẳng và truyền tải giọng giảm thông điệp của mình đến toàn bộ mọi người ở đó và tôi đã thành công. Câu thần chú của bạn có thể khơi dậy người hồng nội tâm bên trong bạn, đừng quá cứng nhắc với việc sử dụng nó, hãy cứ tự nhiên và để nó trở thành nguồn động lực bên trong bạn. Tôi tin rằng ai trong số chúng ta cũng có thể tự mình nghĩ ra một câu thần chú riêng để cảm thấy mạnh mẽ hơn mỗi khi đối đầu với kẻ phản diện nội tâm. Bạn có thể sử dụng câu tương tự của tôi, hoặc có thể là Không gì hạ gục được tôi, tôi đã từng trải qua những quãng thời gian tồi tệ hơn thế. Tôi nhất định không đầu hàng, tôi muốn gia đình mình tự hào. Hãy để cho câu nói hòa quyện trong tâm trí bạn, để nó có thể sẵn sàng khơi gợi bất cứ lúc nào. Hãy viết câu thần chú ngay ra bất cứ thứ gì có thể. Hãy nghĩ xem, nếu bạn đang chuẩn bị tham gia, tham gia một buổi họp quan trọng, trong khi bạn lo lắng và cần sự tự tin để làm tốt công việc của mình, bạn sẽ nói gì với mình? Một trường hợp khác, trước khi nói với vợ hoặc chồng bạn về điều gì đó quan trọng trong mối quan hệ của hai người, hay trò chuyện với các con của bạn về một điều mới lạ và khó hiểu, bạn sẽ tự dùng nhủ với mình điều gì? Một khi bạn đã tìm ra câu thần chú thích hợp của mình, hãy nói to và lặp lại nó nhiều lần khi bạn có khoảng trống riêng tư của mình. Có thể là khi bạn đi dạo trong rừng, hay khi đi loanh quanh nhà mình, khi bạn lái xe một mình, đừng chỉ đơn thuần nói ra câu đó mà hãy thực sự cảm nhận nó. Hãy tự nhủ nhiều lần cho đến khi bạn cảm nhận rõ, Nguồn năng lượng bên trong đang thay đổi Tâm trí bạn được giải phóng và người hùng bên trong trỗi dậy Khi đó bạn chính là con người mang tiềm năng tối đa Không màng đến những lời giới hạn, định kiến và làm chủ trọn vẹn bản thân mình Đừng rụt rè trước những ánh nhìn của người khác Hãy tự tin, mạnh mẽ và làm điều bạn cho là đúng Trạng thái tinh thần và sự tự tin của bạn là yếu tố quyết định sự thành công và hạnh phúc của bạn Tôi chưa từng gặp ai thiếu tự tin mà có thể thành công cả. Ngược lại, mọi tỷ phú, triệu phú và những người thành công đều không chỉ có mục tiêu rõ ràng mà còn sở hữu khả năng đạt trạng thái tự tin trong mọi tình huống. Điều đó có nghĩa là họ đang giải thoát cho người hùng bên trong tâm trí và với những công cụ tôi đưa ra, bạn cũng có thể giải phóng sự tự tin mỗi khi cần. Bạn hãy nhớ, sự thay đổi này sẽ không thể hoàn thiện. Sau một hai lần tập luyện, bạn sẽ cần phải áp dụng và quyết tâm đến cùng để có thể tiếp nhận được những thói quen thành công mới. Phần tiếp theo, hãy tìm hiểu sâu một thứ có thể khiến bạn cam kết thay đổi bản thân mình, tạo ra một cuộc sống theo cách mà bạn muốn. Sách hàng mỗi ngày xin kết thúc phần số 5. Và xin giới thiệu với các bạn về hai khóa học tiếng Anh giao tiếp trẻ em online cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi hoặc là từ 10 đến 15 tuổi được biên soạn dựa trên giáo trình quốc tế của Oxford và link mô tả cụ thể ở bên dưới về chi tiết nội dung khóa học cũng như là bài học thử thì chúng ta có thể cho các con các em của mình học thử nếu như các con và các em thấy thích thì chúng mình đăng ký học nhé và chỉ cần mua một lần sẽ được học trọn đời có cả tài liệu và bài tập đính kèm nữa